Mời các bạn theo dõi Audio tiên hiệp giải kỳ. Chu kỳ 2. Chương 26. Hỗn Hợp. Tôi tung cảnh ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tô từ Liên vẫn đang nhắm mắt ngủ chưa tỉnh. Nhưng khuôn mặt vốn yên bình lúc nãy đã thoáng hiện vẻ đau đớn. Đồng thời, cơ thể chân tay bắt đầu hơi run dậy mà cái không khí cổ quái kia lại chính từ trên người của Tô tiểu Liên phát ra. vừa Tô Kỳnh giật mình kinh hãi vừa vàng xích lại Tô tiểu Liên mong tìm nguyên nhân. Có điều, thân hình nó vừa động đậy liền cảm thấy bàn tay nóng bừng. Thì ra, từ miếng ngọc quyết hình dòng kia chuyển ra. Gần như đồng thời, Tô tiểu Liên đột nhiên co giật giống như một cơn run dậy vô tình lướt qua thân. Giờ lát sau, từ chân tới đầu Đều rung lên bẩn bật, mùi máu tành trong không khí, cũng thình lình, đập nặc lên nhiều Khuôn mặt tiểu nữ không lâu trước đây còn đẹp đẽ an lành Hiện tại trông đã méo mó, vương tung cảnh, trong lòng vừa kinh hãi vừa gấp gáp, Nhưng lại không biết làm thế nào mới được Nó nhào tới bên cạnh một người tô tiểu liên, giữ chặt cô ta lại Tránh việc cô ta phải chịu đau đớn, co giật ngay trong lúc ngủ Không cẩn thận sẽ bị rơi xuống dưới cốc cây Có điều khi bàn tay nó vừa nắm lên cánh tay của Tô Tiểu Liên Còn cách qua lớp tay áo Mà đã cảm thấy Từ cơ thể của Tô Tiểu Liên Đột nhiên Truyền tới một luồng khí lạnh lẽo như bằng Đầy hùng hãn Xuyết chút nữa Nó cũng rét run cả người Vương tung Cảnh lúc này Lòng càng thêm kinh hãi Thầm nghĩ Chính mình Bất quá mới chìm chạm tới da thịt cô bé Qua lớp áo Mà đã cảm thấy như vậy Thì cơ thể của Tô Tiểu Liên Còn khổ sợ tới mức nào Khí lạnh trong người cô bé hoành hành ngang ngược thì còn đau đớn đáng sợ tới mức nào. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến cả người lạnh run rồi. Trong lúc gấp bách, lại thấy về mặt đau đớn trên mặt Tô Tiểu Liên càng lúc càng đậm, thân hình càng run mạnh hơn, dường như trong giấc ngủ đang phải trải qua một cơn ác mộng ghê gớm. Vừa tung cảnh cuống cuồng cả lên, liền không dừng tay lay cô bé, thầm nghĩ vô luận thế nào cũng phải gọi cho Tô Tiểu Liên dậy trước xử tính. Một tay nó giữ lấy cánh tay của tôi Tiểu Liên Vì sợ thân thể cô trong lúc run rẩy Co giật sẽ bị rơi xuống Tay còn lại thì lắc vai cô bé Gấp quá, nó cũng không quên Thu lại miếng ngọc quyết hình rồng Trong giây lát, bàn tay cầm ngọc quyết của nó Đã chạm vào vai của cô tô Tiểu Liên Dùng lực đầy một cái Đồng thời miệng kêu lên gấp gáp Tiểu Liên Tỉnh dậy, ấy mau tỉnh dậy đi Thân hình tôi Tiểu Liên động đậy một chút Nhưng vẫn chưa tỉnh có điều không hiểu vì sao cơ thể đột nhiên chấn động giống như phải chịu một sự kích thích cực mạnh. Đồng thời vương tung cảnh cảm thấy trong bong bàn tay nóng bừng lên miếng ngọc quyết thình đình phát sáng ánh đỏ bừng bừng đặc biệt là chỗ hai con mắt của hình rồng trên miếng ngọc quyết lóe ra ánh sáng kỳ dị chưa từng thấy. tương Từ ứng với việc đó thân hình của tô tử liên dường như sau khi co giật kịch liệt mấy lần thì vẻ đau đớn trên mặt ngược lại đã lui dần. Vương Tô Cảnh ngạc nhiên thu hai tay lại. Khi đưa miếng ngọc huyết rời khỏi người của Tô Tuy Liên, tức thì ánh sáng lập tức mờ hẳn, độ nóng lúc nãy cũng từ từ giảm đi, nhưng thân thể của Tô Tuy Liên vừa mới yên được một chút đã lại lập tức bắt đầu run rẩy, vẻ đôi đớn lại hiện lên trên mặt, đồng thời miệng phát ra những tiếng rên xiết, tựa như đau khổ không chịu nổi. Vương Tô Cảnh nhìn miếng ngọc huyết hình rồng trong tay mình, một cái khó tin, giây lát sau, nó lại nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của tô tử liên nghiến răng một lần nữa đưa miếng ngọc quyết áp vào vai cô bé giữa khu rừng yên tĩnh trên đỉnh ngọn cây dường như có một tiếng gầm thét vô hình ở mầm phát ra cho dù cách một lớp áo vương tu quạnh vẫn có thể cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí chưa từng thấy từ thân thể của tô tử liên gầm gào xông ra bằng một tinh thần cho dù có đối mặt với yêu thú vẫn giữ được sự bình tĩnh của nó cũng phải cảm thấy giận gáy. Miếng ngọc huyết một lần nữa phát sáng lên, nguồn sức mạnh thần bí đó bị hút vào trong miếng ngọc, phản phất như không bao giờ dừng lại. Đồng thời với việc đó, sắc mặt của tô tiểu liên, nhanh chóng, trở nên khá hơn. Nét đau đớn trong nháy mắt biến mất, tựa hồ như những luồng khí quỷ dị hành hành trong người cô lúc này đều đã bị miếng ngọc huyết hình rồng đó hút hết ra ngoài. Còn Vương Tung Cảnh thì cảm thấy miếng ngọc huyết trong tay mình càng lúc càng nóng, ánh sáng trên ngọc huyết cũng càng lúc càng mạnh. Hào quang chỗ hai mắt rồng lại càng chói hơn Cứ kéo dài như vậy một lúc lâu Vương tú Cảnh chợt cảm thấy miếng ngọc quyết trong tay hình như ghẽ động đậy Sau đó cũng không biết là do bị hút lấy hay là đã mất hết liên hệ với miếng ngọc quyết Mà nó đã không còn cả cảm thấy được luồng khí quỷ sĩ kia nữa Nhiệt độ trên miếng ngọc quyết kia chậm chậm giảm xuống Dần dần khôi phục lại hình dạng cổ kính vốn có Có điều màu đỏ bầm của miếng ngọc huyết tự hồ đã đậm thêm một chút. Vương Tung cảnh nhíu mày, lặng lặng rút tay về, ánh mắt dừng trên miếng ngọc huyết, dè lát sau rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tử Liên, lúc này mặt mũi cô bé đã xuất hiện nụ cười yên lành trở lại, tự hồ những đau đớn lúc trước vốn chưa từng phát sinh, cặp mắt nhắm, môi hơi mím, phảng phất như trong giấc ngủ, đang mơ được một chuyện vô cùng cao hứng mà đã lâu không thấy. Hi hi, cô chợt bật cười cho cơn mộng mị nụ cười ngây thơ ấy vương tu cảnh trước giờ chưa từng thấy qua trên mặt cô vương tu cảnh ngẩn ra một lúc nhưng không đợi nó nghĩ lung tung miệng tô tiểu liên đã phát ra một tiếng nhỏ rồi sau đó thân hình khẽ động đậy từ từ mở mắt ra lọt vào mắt cô là khuôn mặt đầy vẻ phức tạp của vương tu cảnh tô tiểu liên nhìn nó hơi lạ lẫm rồi từ từ ngồi thẳng dậy sau đó như nhớ ra chuyện gì chợt ngẩng đầu nhìn trời hỏi vẻ ngạc nhiên ha muội ngủ lâu thế cơ à Vương Tung Cảnh gật đầu đáp, phải, ngủ rất lâu. Nó ngớ nhìn, đầu nhìn trời, ngẫm nghĩ một giây lát, rồi nói tiếp. Huynh cảm giác chắc cũng ngủ được 4-5 giờ đấy. Tô Tử Liên kêu ý một tiếng, về mặt kinh ngạc, tự hồ nhưng không ngờ tới mình lại có thể ngủ được dài đến thế. Bất quá, giấc ngủ vừa rồi, đối với cô mà nói, rõ ràng là một chuyện rất có ích. Lúc này Tô Tử Liên không những tinh thần thoải mái, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều, đồng thời nét ủ rột. Vẫn ẩn chứa trên mặt mày Đều có thể thấy dễ dàng là đã giảm đi không ít Nhìn cả người cũng thấy là đã vui tươi lên nhiều rồi Vương Túc Cảnh trần trừ một lát Cuối cùng vẫn hỏi Tiểu Liên có một chuyện Huynh phải nói với muội Tô Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn nó hỏi Sao thế? Thông cảnh ca ca Vương Túc Cảnh thầm lựa lời một lúc Sau đó mới từ từ đem một màn mà nó chứng kiến vừa rồi Nói lại cho Tô Tiểu Liên Tô Tử Liên lắng nghe thần sắc đang tươi cười dần dần nhạt mất. Bất quá cô cũng không cất tiếng ngắt lời với Tôn Cảnh mà chỉ trầm mặc lắng nghe. Khi nghe thấy Vương Tôn Cảnh kể, mặt cô đột nhiên tỏ ra đau đớn. Thân hình Tô Tử Liên rõ ràng run rẩy, không biết có phải là nhớ lại chuyện gì đó không. Mà khi Vương Tôn Cảnh sau cùng kể đến đoạn quái dị lúc miếng ngọc quyết hình rồng chạm vào cơ thể nó, đột nhiên phát sinh ra biến hóa khác thường, có thể khiến cô bình yên trở lại. Tô Tử Liên càng mím chặt môi anh mắt lướt qua miếng ngọc quyết Vẫn đang nằm trên tay vương tung cảnh Chăm chú nhìn một chút Sau đó từ từ cúi đầu Vương thông cảnh đợi một lát Thấy tôi tiểu liên vẫn có vẻ ngơ ngác tới xuất thần Thì không nhịn được cất tiếng hỏi Tiểu liên, vừa rồi mụn ngủ rút cục là bị sao thế Hay là mù mắc phải bệnh lạ nào đó Tôi tiểu liên lắc đầu Sắc mặt, tỏ ra cây đắng, đáp khẽ Không phải đâu Thông cảnh ca ca, huynh đừng hỏi nữa Dừng lại một chút Cô ngờ đầu nhìn nó, nói tiếp Miếng ngọc quyết đó là huynh lấy được từ thập phàn Đại Sơn ở trong Nam Khương phải không? Với tức ảnh chăm chú nhìn cô bé dây lát, chỉ cảm thấy cô bé này tuổi tuy nhỏ nhưng trên người quả thực có quá nhiều bí mật, khiến người ta nhìn không ra, hiểu không nổi. Bất quá mà kệ thế nào, ít nhất hiện tại nó phải cảm thấy được tô từ liên đối với mình tuyệt đối không có ác ý. Bởi vậy tới sau cùng, nó cũng đành thở dài một hơi đáp. Phải. Cho đó là khu di tích nằm giữa một mảng rừng rậm Trong sông trong dãy thập văn đại sơn cô Cũng không biết đã tồn tại từ bao giờ Huỳnh tình cờ nhặt được nó ở đó Tô Tử Liên gật đặt đầu Một lúc sau Cô nói một giọng yếu ớt Thông cảnh ca ca, chúng ta về thôi Vương thông cảnh nhíu mày Trong lòng cảm thấy như thế này có vẻ không ổn lắm Nhưng cũng không biết nói thế nào cho phải Hồi lâu sau mới gật đầu đáp Được rồi Nói đoạn, nó xoay người, dựa lưng cho Tô Tử Liên. Lên đi, Huỳnh cõng hội xuống. Cánh tay trắng dẻo mềm mại, từ phía sau đưa ra. Một lần nữa ôm chặt lên nó, Tô Tử Liên sớm đã coi như người thân, không có gì về ngăn cách. Cứ tự nhiên, áp mặt vào lưng vương tông cảnh. Mùi chiến áo hơi khô khào, nhưng ôn hòa và chắc chắn, khiến cô từ Tử nhắm mắt lại. Lát sau, mới lý nhí nói. Đợi tương lai có cơ hội. Huynh sẽ kể cho muội nghe về quãng thời gian trong khu rừng sâu đó, được không? Được chứ? Vương Tu Cảnh dùng cả chân lẫn tay, bám vào thân cây, bắt đầu tụt xuống, đồng thời miệng cười nói. <cười> Nếu tương lai có cơ hội, không chừng Huynh có thể dẫn muội đến hồ hoàng phía đó một chuyến chơi. Thật chứ? Huynh gạt muội làm chi? Bất quá nhất định phải chở cơ hội chúng ta tu luyện theo thành tựu, Ít nhất cũng phải giống như các tiền bối có thể ngự kiếm phi hành trên trời xuống đất mới được cơ. Ồ... Có điều trong khu rừng rậm đó chỗ nào cũng có yêu thú Nguy hiểm cực Vậy chờ khi nào chúng ta không sợ yêu thú Thì hãng đi <cười> Được được Cứ nói chuyện như qua lại như vậy Vương thông cảnh mang tụt tuyển liên từ trên cây cổ thụ Tụt xuống đất một cách yên ổn Lần này trông nó cẩn thận hơn nhiều Không còn bất cứ động tác nguy hiểm Và kích thích nào nữa Chỉ thành thực thuận cho chân thây cây thẳng mà xuống thôi Còn tụt tuyển liên cũng rất ngoan ngoãn Nằm phục trên lưng nó khi hai người rơi xuống mặt đất, tôi liền buông tay đứng thẳng trở lại. lúc này đứng mắt nhìn xung quanh chỉ cảm thấy khu rừng đã khắc hẳn so với lúc sáng sớm. những làn sương trắng nhàn nhạt, nhạt đã tan đi hết. ánh mặt trời tuy sáng nhưng đại bộ phận đều bị các làn cây um tùm cao vút như những chiếc lá tán che hết. đứng dưới gốc cây, con người cảm thấy đặc biệt nhỏ bé. cả khu rừng cũng hiện ra sâu thẳm, chỗ nào cũng là cây cối tới vô cùng vô tận, cao chót vót, yên tĩnh và trầm mặc. Vương thông ảnh nhìn lướt qua xung quanh một lượt Sau đó vẫy tô tuổi liên Rồi cất bước đi về một hướng Tô tuổi liên hơi ngẩn ra Nhưng cũng đi theo Đồng thời không nhịn được hỏi Thông cảnh ca ca biết đường Vương thông ảnh đáp lời Không để ý lắm Đúng vậy Tô tuổi liên đưa mắt nhìn xung quanh Chỉ cảm thấy trong khu rừng rậm này Từ hồ như chỗ nào cũng giống nhau Toàn là cây là cây Cô cũng không biết tại sao, Vương Túc Cảnh lại chắc chắn như thế, bất quá cô cũng không nghi ngờ gì mà trần chừ. ngược lại còn bước đi nhanh hơn theo sát phía sau hồi thông cảnh. Quả nhiên hai người đi chung rừng một lúc thì Vương Túc Cảnh đã dẫn Tô Tử Liên đi ra tới bìa rừng, tìm được vách đá đã trèo lên lúc trước. Những cây tùn tầng lùn mọc thành từng búi dễ đâm sâu vào trong kẽ đá. Tô Tử Liên lại nằm trên lưng Vương Túc Cảnh lần nữa, sau mấy lần nhảy nhót thì đã nhẹ nhàng trở về bên trong thanh bên biệt viện. Lúc này Vốn chẳng còn sáng sớm nữa Trong thanh vân biệt viện Đâu nào huyên não Và nhiều người đã đi lại Bất quá chỗ vách đá đó qua thực Vẫn là một chỗ bắn vẻ Khi hai người hạ xuống Xung quanh vẫn không có ai Vậy coi như chuyến trốn đi chơi này Không bị tóm Trở về một thần Không biết quỷ không hay Đứng dưới vách đá Tô tuổi liên nhìn quanh Sau đó gật đầu với Vương Tông Cảnh Nói Tông Cảnh ca ca muội về đây Vương Tông Cảnh ồ lên một tiếng Nhìn cô xoay người bước đi Có điều vừa đi được mấy bước Tôi tự liên lại dừng chân Có vẻ hơi chần chừ, Rồi từ từ quay lại nhìn nó Một giây lát sau mới ly nhi nói Thương ảnh ca ca Cảm cảm ơn huynh Cô dường như hơi e thẹn Khuôn mặt cũng thoáng vẻ ửng hồng Vô tình để lộ nét thơ ngây như lúc mới gặp Sau đó ngẩng đầu nhìn Và mắt cụ trai đó nói Hôm nay muội rất vui Vương thông ảnh cảm thấy Bị cô ta nói làm cho hơi xấu hổ Chỉ sưu tay cười ha hà Tô Tử Liên xoay người bước đi Lần này bước nhanh và nhẹ nhàng Tự hô như cả người đã được thả lỏng Không còn vẻ đau khổ, trầm mất nữa Cô vòng qua bụi cây đi về hứa hoa viên phía trước Bờ môi còn đọng lại nụ cười Đúng lúc này Nhiên cô nghe tay viết sau có tiếng gọi lớn Tiểu Liên Sau đó vọng lại một chàng tiếng bước chân Là vương thuốc cảnh đang đuổi theo rất mau Tô Tử Liên xoay người nhìn lại Về mặt kinh ngạc nói sao thế, tung cảnh ca, ca, còn chuyện gì sao à? trên mặt Phương Tung Cảnh có vẻ hơi do dự, bất quá giề lát sau vẫn cau mày nói. lúc tối muội ngủ, ý huynh là muội bị mắc căn bệnh quái lạ đó bao lâu rồi? có phải đêm nào cũng bị phát tác không? sắc mặt tôi liền ghé biến đổi, nhìn vương Tung Cảnh im lặng rất lâu, sau đó mới Lý Nhi đáp, vâng. Vương Tung Cảnh lặng người một chút, đột nhiên giơ tay ra phía trước nói, tặng tặng cho muội cái này. Ánh mắt tôi tuổi liên thoáng ngưng động Chỉ thấy trên bàn tay Vương Tông Cảnh dơ ra Chính để miếng ngọc quyết hình rồng màu đỏ Trong lúc đó con mắt của cô tựa hồ như cũng đang thu nhỏ lại Nhưng lại không đưa tay ra đón lấy Mặt thoáng hẹn biển phức tức ạp, Nói nhỏ thông Cảnh ca ca, ý tốt của huynh muội xin ghi nhận Nhưng mà miếng ngọc quyết này Quá nửa là một phần là bảo vật muội huynh dữ cũng vô dụng Vương Tông Cảnh ngắt lời Đưa tay nắm lên bàn tay cô ấn miếng ngọc quyết vào trong lòng bàn tay nói miếng ngọc quyết này rốt cục là vật gì có phải bảo bối hay không huỳnh cũng chẳng biết nhưng trước mắt nó không chừng có mấy phần công hiệu an thần định tâm lúc buồn ngủ, ngủ cứ đặt miếng ngọc quyết đo bên người ắt sẽ được ngủ yên ổn không chừng sẽ không phải chịu sự đau đớn kia nữa thân đình tô từ liên khẽ run rẩy ngón tay trắng trẻo từ từ nắm chặt lấy miếng ngọc quyết trong lòng bàn tay nhưng dùng sức mạnh quá khiến nghe mấy cả lớp xương cũng trở nên trắng nhợt sau đó cô ngước đầu nhìn vương tông cảnh mở miệng Định nói gì đó mà không nói ra được từ nào Vương Tư Cảnh nhìn bộ dạng của cô bé mỉm cười, lắc đầu Được rồi, bất quá là một miếng ngọc quyết Cũ dích thôi, không cần phải như vậy Ồ, hôm nay vừa đẹp là ngày sinh nhật vội Vậy coi như là lễ vật Chúc thọ của huynh đi Tôi tự liên từ từ cúi đầu Nhìn miếng ngọc quyết trong tay Khuế mắt hơi đỏ lên, ống điều Lúc này cô vẫn kiểm chế được Một lúc sau, cô tự như hít thở sâu sau đó ngẩng đầu lên, cười nhẹ nói Được Vậy, mùi cảm ơn huynh. Dừng một chút, cô lại cất tiếng. Thông cảnh ca ca, vậy sinh nhật của huynh là ngày nào? Có thể nói cho mọi biết không? Vương Tô Ảnh ngẩn ra một chút rồi cười đáp, <cười> "Không cần đâu, sinh nhật của huynh đã qua rồi." "Rốt cuộc là ngày nào?" Tô Tiểu Liên trong bộ dạng rất nghiêm túc. Vương tu Ảnh gãi gãi đầu, chẳng còn biện pháp nào đối với cô bé quật cường này, đành mỉm cười đáp, "Sinh nhật của huynh là ngày mùng 7 tháng 2, quả thực đã qua lâu rồi mà." Tôi tuyên im lặng gật đầu Thần tình trên mặt biến đổi liên tục Không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì Có điều nhìn sắc mặt của cô Dần trở nên kiên định Sau cùng dường như đã hạ quyết tâm Khẽ cắn môi ngước đầu nhìn Vương Tông Cảnh thốt thông Cảnh ca ca hứa với huynh Sau này muội nhất định sẽ tặng huynh một lễ vật chân quý nhất Nhìn về mặt sinh trọng của cô bé Vương Tông Cảnh không hiểu sao Lại cảm thấy rất buồn cười Không nhịn được, lắc đầu, cười toáng lên, khà khà Mặt cô tôi từ liên vẫn còn trịnh rộng như cũ Không hề phản ứng của Vương Tông Quảnh mà giận Cô chỉ lặng lẽ nhìn nó Nắm chặt miếng ngọc quyết trong tay Khoảnh khắc ấy trong tay cô Thiên địa, thế gian đều biến thành xa xôi và hư ảo Duy nhất chỉ có cảm giác từ trong lòng bàn tay Truyền ra một con Truyền ra còn chân thật Cũng chỉ có thể là một chút hơi ấm của chàng trai Đang cười sảng quái trước mặt kia Còn lưu lại trên miếng ngọc quyết ấy Cô nắm chặt bàn tay Như muốn đem cái quật ngục viết đó Hóa thành một bộ phận trong cơ thể Cho dù tương lai ra sao Cô mỉm cười Chăm chú nhìn nó bằng vẻ ngây thơ cuối cùng của thiếu nữ Sự cuồng nhiệt trong thoáng chốc bùng cháy như ngọn lửa Vẻ nóng bỏng nhấp nháy Ẩn trong cặp mắt bình tĩnh Thiêu đốt sâu trong khâm cảm của bản thân Không thể để cho người khác biết được Là cảm giác bất chấp tất cả Mà chỉ có riêng mình mới cảm nhận được Cô nghiến răng thầm lặng nói với bản thân Nói với lòng mình Nói với chàng trai ấy. Mụi hứa với huynh, nhất định sẽ là một chuyện với huynh Bất kể gian nan hiểm trở Cho dù phải đi ngược lại với thế nhân gian Cho dù thời gian đằng đẵng Cho dù thương hải tăng điền muội nhất định sẽ nhớ Mụi nhất định sẽ nhớ Vương Tụng Cảnh cười quay đầu lại Nhìn cắm mắt của cô bé Có vẻ như không cảm nhận được gì Nó cười nói <cười> Được rồi, tôi tuổi liền lặng lẽ gật đầu Không nói thêm gì Chỉ nhìn nó sâu thẳm Sau đó xoay người bước đi Không quay đầu lại nữa Vạn vật trong rờ đất Dường như cũng đang ngừng thở trong khoảnh khắc Theo dõi bóng dáng của cô Đi về phía xa Dưới thành Hà Dương Hai bên đường người qua kẻ lại Có khá nhiều quán nhỏ Tiếng giao hàng vang lên liên miên Chính là một cảnh tượng đầy ồn ào của thế tục Phía xa là ngọn núi xanh nguy nga sừng sững ngạo nghễ, Chọc thẳng lên trời mây phảng phất như thể hiện sự uy nghiêm của tiền gia Trăm ngàn năm nay Thành Hà Dương chính là một thành trì bao quanh chân Thanh Vân Môn, nơi này bách tính tôn sùng đạo giáo, ngưỡng mộ Thanh Vân. Thường thường, đều nếu trong nhà có một người con cháu may mắn được làm đệ tử của Thanh Vân Môn thì là một chuyện vui lớn làm dạng dỡ tổ tông rồi. Đặc biệt là mấy năm nay, Thanh Vân Môn mở ra hội thi Thanh Vân, xung quanh hành Hà Dương cũng có phong trào đưa con cháu tới. Có điều, quy củ của Thanh Vân Môn rất nghiêm khắc, cho tới nay cũng chưa từng nghe nói có mấy người vào được. Nhưng sự kiện này vẫn là một đại sự kiện khiến tất cả các thương thân phụ lão trong thành Hà Dương say sư bàn tán. Hôm đó, bên ngoài thành Hà Dương vẫn nhiệt náo như thường ngày. Chỗ nào cũng thấy người qua kẻ lại dưới một cốc cây xòe, hoa mát bên đường, có không ít người ngồi để hóng mát. Trong đám người có hai kẻ ngồi cạnh nhau, sắc mặt, tướng mạo đều rất phổ thông. Quần áo phục trang trên người cũng giống như những người dân thường vẫn thấy. Đang tùy tiện ngồi trên một tảng đá xanh dài phe phải quạt, như những người bình thường. Mặt bọn họ hướng về phía thanh vân, nhìn lên dặng núi phía xa, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng vô tình lộ tinh quang quan sát xung quanh. Đầy về cảnh giác là điểm khiến hai người này hơi khác thường. Qua một lúc sau, người trẻ tuổi thấy hai bên người không có người lên lẩm bẩm như đang tự nói với mình một cách điểm nhiên, đầu cũng không ngó sang bên giường bạn. Sư huynh, nơi này vẫn chưa phải là thanh văn sơn, chúng ta việc gì phải cẩn thận như vậy? Kẻ nhiều tuổi hơn cao mày, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra như thường, nói giọng nhàn nhạt, nhạt, chuyện quan trọng. Chú ý nhỏ sẽ không sai lớn, hôn hồ nơi này cũng có thể coi là ngày dưới chân Thành Vân rồi. Vạn nhất lộ ra tin tức bị đám Thành Vân kia phát giác, thì thành chúng ta đi mấy áo cưới cho kẻ khác hay sao? Tên sư đệ tuổi trẻ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn một con núi nguy nga, sừng sững của dạng Thành Vân Sơn, trong khoảnh khắc chợt như cảm khái, thờ dài, nói nhỏ với vẻ thèm thuồng Thanh Văn Sơn này quả nhiên, khí thế hùng mạnh, danh vắt hư truyền, khó trách luôn xưng là long mạch của thần châu Nhớ năm xưa, các vị tiền bối của thành giáo của chúng ta thực hiện chí lớn mấy lần vây công, đáng tiếc đều xôi hòng bọng không, thật là đáng tiếc, đáng hận. Nói đoạn, Y quay đầu lại nhìn vị sư huynh tiếp. Sư huynh, nói lần đây là chúng ta nên tiềm nhập bao nhiêu người vào đấy, liệu có thể tịch tòa vân địa này không? Vị sư huynh lớn tuổi, chần chừ một lúc, nhưng lại khẽ lắc đầu, hạ giọng đáp cũng không chắc. tên sư đệ bắt đầu hơi căng thẳng, lại nhìn trái nhìn phải, xích lại gần sư huynh một chút nói, sao thế sư huynh, chẳng lẽ bên trên có biến động gì hay sao? kẻ sư huynh trầm mặc một chút, xem ra rất tiếc nhiệm vị sư đệ này cũng không có ý dấu hắn, ha giọng nghe nói, tòa vân điện này chính là nơi ở của tiên nhân thời thượng cổ, theo truyền thuyết thì trong đó chân bảo phù số, có điều truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết thôi, nếu thật là nơi ở của thần tiên thời thượng cổ. Cho dù giờ cũng phải trải qua mấy vạn năm rồi Còn đâu có thể lưu lại được thứ gì chứ Thanh Vân Môn ở nơi này chỉ cũng phải hơn 2500 năm Mà trước giờ cũng không nghe nói tới Phát hiện ra gì cơ mà Tên sư đệ kia Tỏ ra thất vọng Quẹt mép nói Vậy chúng ta mạo hiểm tiềm nhập vào Vẫn nhất bị Thanh Vân Môn phát hiện Chẳng phải là gặp xui xẻo à Kẻ sư huynh bật cười đáp Đệ cũng đừng gấp gáp Huynh nghe nói tin tức về vần điện môn Là chủ gặp cơ duyên xào hợp trong Màn hoàng thánh điện May mắn có được Có điều những lời lưu lại cũng không được khó... rõ Nên khó mà tìm hiểu được vị trí cụ thể Vân môn cũng chắc trở mãi mấy lần Mới đại khái xác định là nằm gần dãy thanh văn sơn Tình sư đệ ngầm nghĩ một hồi Rồi đột nhiên như nhớ ra cái điều gì Ánh mắt trở trở nên nóng bỏng Sư huynh Môn chủ là nhân vật ghê gớm cỡ nào Sao lại có thể để ý một tòa vân điện mơ hồ như thế Chẳng lẽ trong thanh vân điện Thực sự có kỳ chân dị bảo kinh thiên động địa gì đó hay sao kẻ sư huynh hít một hơi dài lắc đầu đáp chuyện này ta cũng không hiểu được nghĩ đi nghĩ lại chúng ta lén tìm nhập nhiều người như thế mà không ai nhận được mệnh lệnh nếu phát hiện ra tùng tích của vần điện phải lập tức hỏi báo bí mật bên trong e rằng chỉ có môn chỗ mới biết mà thôi tên sư đệ im lặng không nói hồi lâu sau mới cười khổ thốt nói thì dễ dãy thêm vần dần kéo dài cả bạn giảm chẳng phải có chút đầu mối nào trong tay làm sao mà tìm được đây khi gần đầu nhìn ngọn núi cao sừng sững như thanh kiếm quẻ mép nói tiếp đừng nói tìm lâu hay chóng kết quả tòa văn điện kia lại nằm ngay dưới chân thanh văn môn chúng ta thì khó mà lòi mắt bỏ đi bỏ đi kẻ xu hình kia nạt y mấy tiếng Ánh mắt không hẹn mà cũng nhìn về thanh văn môn phía xa miệng nở một cười lạnh nói thánh gia chúng ta với thanh văn môn có thể nói là huyết hại tầm thù chưa chết chưa thôi năm đó môn chủ đã phát lời thề với độc minh quyết trước tượng thiền sát minh vương trong hoàng mang thánh điện Đời này nếu nhất định phải tiêu diệt Thanh văn Môn, hoàn thành đại nghiệp vinh quang thánh giáo tà Tên sư lã kia vừa nghe thấy bốn chữ Thiền sát Minh Vương Tức thì sắc mặt trịnh trọng hẳn lên, nghe xong thần tình cũng lộ ra vẻ kích động, khao khát, hạ giọng nói Thì ra môn chủ đã từng nói như thế à Cái sư huynh kia hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Thanh Vân Sơn đáp Nằm sửa, bản môn vẫn ngỏ bị tiêu diệt Tuy là do yếu thú nằm cường gây xá Nhưng thầy vân môn trước đó cũng đối đầu và lựa Môn chủ luôn nhớ rõ trong tâm Nói tới đây, y dừng lại một chút rồi tiếp Được rồi, chúng ta tiến hành thôi Trên thầy viên sơn cầm vẽ nghiêm ngặt Chúng ta hãy tìm một vòng bên ngoài Vào trước một thời gian cái đã Nếu ông trời chủ lòng thương Nhìn chúng thánh giáo tà Át sẽ có ngày <cười> Trong tiếng người lạnh nhạt chậm đục Hai người lại biến thành kẻ tầm thường Qua đường Không có gì bắt mắt, lẫn ở trong đám người phạm tục Như nước chạy qua sông Lăng lẽ di chuyển trong hai dưỡng tay Chính xứ, chinh xứ, chết giải trừ chết Chính chinh rào hình ở nữ chinh Ai chen Tudod,